Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì có thể nguy hiểm từ tinh mạng Hơn nữa Qua lần sanh tấn Bà đã trải qua những giây phút thập tử nhất sinh Và từ đó cảm thấy chán ngán Vấn đề chăn gối Khi ông Tư qua đời Tuổi trời cho cũng gần 70 Ông đã học máu Trên tay người con trai duy nhất Trước khi lừa cõi thế Cái am sau nhà từ đó Vắng tiếng kinh kệ Thỉnh thoảng mẹ Tấn mới ra sau quét dọn cho sạch sẽ và thắp vài cây nhang để tưởng nhớ tới chồng. Nhưng năm sau này bệnh hoạn và yếu đuối, bà chỉ sai con nhỏ người làm do đó quét tước bụi bạm mặt thôi. Phải nói mỗi lần mẹ nàng sai con Hương đi dọn dẹp trong am là cảm cực hình cho con nhỏ. Hương là một cô gái quê hết sức siêng năng, nhưng phải cái tội sợ ma không ai bằng. Cũng vì vậy, Mà mỗi lần Hương phải ra am dọn dẹp, nàng lại cố nài để Tấn đi cùng cho bằng được. Và sau này thành thói quen. Thế mỗi lần mẹ nàng sai Hương đi dọn dẹp, là bà phải chờ cho Tấn về đi cùng với nó. Hôm qua Tấn tới nhà Bình mấy lần, nhà vẫn đóng cửa ấy mềm. Chàng không thể nào liên lạc được với ai. Bởi vậy... Cứ tới đó một lúc là Tấn lại phải chạy về nhà Chờ vài tiếng sau Mới trở lại xem Có ai về trường Cho tới chiều tối mẹ Tấn thấy chàng Cứ ngồi than ngắn thở dài mãi Xài con Hương ra am Sau nhà dọn dẹp Để Tấn phải theo nó cho có chuyện Hương cũng không ngờ Hôm nay bà Tư lại sai nàng Quét dọn cái am đó và giờ này Mặc dù có Tấn đi theo như mọi khi Nhưng trời bắt đầu tối thế kia ma quỷ hiện hình lúc nào không được Nhất là Hương đã biết chuyện Ba Tấn đội mồ Hiện về Đi ngời ngời trước mặt Tấn từ mấy bữa này Làm chàng điên đảo bỏ cả làm ăn Ngay từ nhà ra am Nàng đã cố tình đi sát vào Tấn Để cho đỡ sợ Mặc dù nàng là người làm công cho gia đình Tấn Nhưng được Tấn và mẹ chàng coi như người nhà Bởi vì chỗ quen biết giữa gia đình nàng và gia đình Tấn Ba má Hương trông coi ruộng vườn cho gia đình Tấn ở Thất Sơn Gia đình nàng ngoài việc mướn nghề làm ruộng cho gia đình Tấn Cả nhà còn xúm vào làm vài thừa ruộng riêng để kiếm thêm lợi tức vì nhà quá đông người Khi ba Tấn qua đời, ba má Hương đưa nàng lên Sài Gòn làm công cho gia đình Tấn Vì khi mẹ Tấn cũng đã yếu rồi, không thể làm hết công chuyện nhà một mình được ở nữa kia ai bản thân Hương cũng có chuyện không hay xảy ra nơi nạng ở. Cái chuyện rất thông thường xảy ra ở những vùng hẻo lánh, Hương bị những người có thế lực ở đây nhòm ngó và muốn làm chuyện bậy bạ. Bà. Nên cực chẳng đã phải lên Sài Gòn lánh nạn cho bản thân tránh phiền phức cho cả gia đình. Mẹ Tấn cũng mừng lắm, bà coi Hương như em ruột Tấn. Từ đây Tấn gọi Hương bằng em như người trong nhà. Tấn thấy Hương đi sát vào mình, Chàng biết ngay lý do Tấn hỏi nàng Em có tin là ông già Hôm anh gặp đó là cha của anh không? Hương ruột rẻ nói Em cũng không biết Nhưng em sợ quá Tại sao lại sợ chứ? Trời ơi Ai không biết bác chết rồi Bây giờ lại đi ngời người thích kia Làm sao không sợ chứ? Phải bữa đó có em Chắc em là lạng quá anh nhìn người về cái tính nết thật thà của Hương, chàng nhìn nét mặt nàng xanh mét, mặt mỡ to tròn, sợ hãi. Hàng ngày chàng vẫn thường hay nói giỡn chơi với nàng, nhưng hôm nay Tấn cũng tinh nghịch, "Hồ Hương, anh nghĩ nếu ba anh hiện về đi ngồi ngồi ngoài đường rồi thì ông ấy không trở về nghĩa địa nữa đâu." Hương vô tình hỏi, "Thế bác ấy về đâu?" Tân biết nàng mắc nởm thùng thẳng nói Thì ông ấy về đây chứ về đâu nữa Đang đi Hương đứng dần ngay lại Nàng kêu lên nho nhỏ Trời ơi thiệt không anh Tân vẫn đi tới Chàng mở cửa Hương thấy tấn đi trước Lại vội vàng chạy theo sau chàng Lần này hương bám sát tấn hơn nữa Chàng đã thấy da thịt của nàng Ám sát mình Đã từ lâu Tấn đẩy thân thể hương đầy ấp, nhưng vì tư cách của một nhà giáo và hơn nữa mối tình của Nhung và chàng tham thiết, nên Tấn cố giản lòng không nghĩ tới chuyện đó. Hôm nay chàng biết là Nhung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.